Internet như thế nào và bạn cũng có thể làm như thế Tác giả Ewan Trier, nhà xuất bản, lao động xã hội xuất bản năm 2010 Tôi đã kiếm một triệu đô đầu tiên trên Internet như thế nào và bạn cũng có thể làm như thế Thuận lại những câu chuyện của chính tác giả về tiếp thị liên kết Ewan Trier đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng cho bất kỳ ai muốn sử dụng công thức mà ông đã thành công Ngoài ra, cuốn sách cũng hướng dẫn hoàn hảo của người trong cuộc về việc kiếm tiền hàng triệu đô la bằng kinh doanh trên Internet Dù bạn đang cố gắng tạo dựng và phát triển một công việc kinh doanh phát đạt trên Internet từ con số 0 hay là tìm cách phát huy hết tiềm năng của công việc hiện tại, dù bạn không biết gì về Internet hay đã có một tấm bằng kinh doanh, bản kế hoạch kiếm triệu đô chi tiết của E1 sẽ giúp bạn làm điều đó. Và sau đây, xin mời tất cả các bạn thính giả cùng lắng nghe. Tôi đã kiếm 1 triệu đô la đầu tiên trên Internet như thế nào và bạn cũng có thể làm như thế qua giọng đọc của Minkoo. Chúc các bạn có những giây lắng nghe vui vẻ.